Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Ngôn Tình Hôm nay thôi sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Bà xã, em trốn không thoát Các bạn lại ủng hộ sắp của kênh truyện Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc các bạn sau khi nghe truyện Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Trần niềm niềm về bạn bắt quái bước đến Vừa mở túi khoai tây trên vừa hỏi Sao vậy, anh tình thâm của em lại trêu trọng em à Còn chưa tìm nhà đầu này tính sổ đâu. Khương Sơ quay đầu nhìn cô Có phải chị ban đứng em không? Cô nàng nhìn sang hướng khác dáng một vô tội Không mà Hứa đình thâm cho chị lời lộc gì? Cậu ta không cho chị lời lộc gì hết Chị chẳng làm gì cả Trần niệm niệm vẫn cãi trôi chết Không cho chị lời Mà chị lại tận truoc tận trách như vậy Xem ra quả thực là phan chân chính của hứa đình thâm rồi Khương Sơ oán hận Nếu chị trông thành với em bằng một nửa đối với hứa đình thâm thôi Em thật sự nằm mơ cũng cười đến tỉnh đấy cô nàng nói theo lẽ hiển nhiên em và hứa đình thâm là người một nhà còn tính toán em với cậu ta làm gì khương sơ nhỏ giọng nói còn chưa kết hôn mà chị được bàn đừng em đi rồi nếu kết hôn rồi chẳng phải chỉ chắc là tung gốc dễ em lên sao yên tâm yên tâm chị nhất định sẽ bán giá tốt với dứt lời trần niệm niệm liền bị khương sơ ôm gối tấn công cô nàng lần lượt tránh được Do đó bắt đầu ngụy biện tỏ vé kê ngay nhưng vẫn không sợ chết đứng chị cũng làm việc tốt cho em thôi Trần Niệm Niệm cầm một miếng khoai tây chiên fan couple của em và hướng diệp Thật sự rất buồn nôn Nếu em và hướng diệp thêm ở bên nhau Chẳng phải mấy bọn fan couple sẽ bị tức chết hay sao Nếu vậy hướng diệp cũng sẽ không dựa vào em để lăng dề nữa Không sơ Nói rất có đạo lý Cô không phải bắt được Trần Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa cường sơ cướp túi khoai tây chiên Không cho cô nàng ăn Xem mấy lời trên mạng ít thôi Fan của anh ta mắng em thì có mặc kệ đi Không sao cả Này, đưa chị khoai tây chiên, không đưa, ai mà chị ăn khoai tây chiên ngay trước mặt em Đồ mà cô không ăn được, nhất định cũng không thể để Trần Niệm Niệm ăn Trần Niệm Niệm tức giận Em xong rồi Tiểu Khương Sơ, lát nữa chị sẽ nói với anh Đình Thâm của em Tối qua em nhớ cậu ta đến nỗi không ngủ được, còn cố tình đặt một chiếc gối ôm mỗi tối Còn chưa nói xong, Trần Niệm Niệm đã bị Khương Sơ biệt miệng Ưm, mặt Khương Sơ đỏ lại tận mang tay Nếu chị nói với Hứa Đình Thâm, em... Em nghĩ không cho chị làm trợ lý bên cạnh em nữa Những lợi ý của người nào đó không hề có tác dụng Tối hôm đó Khương Sơ lại nhận được cuộc gọi của Hứa Đình Thâm Điều Khương Sơ Trong mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt Nhìn kỹ thì còn có một tia trêu chọc. Khương Sơ nghĩ Nhất định là tinh quỷ đáng ghét trần điểm điểm kia Lại nói gì đó với Hứa Đình Thâm rồi Cô rời mắt Thân thể em hơi khó chịu Hôm khác nói chuyện tiếp nha Nhìn có vẻ những thân thể thật sự không thoải mái Vì cả khuôn mặt đều đỏ lên Không phải em nhớ anh sao Hứa đình thêm không nhịn được cười Làm sao bây giờ anh cũng nhớ em Nghĩ gì thì cũng mặc kệ Hiện tại quay phim xong lập tức bay đến bên người cô Hương sơ ngay nói Nay con trong lòng ngực chai loạn Nhưng vẫn mạnh miệng Em không nhớ anh Chỉ là em thích ngần người mà thôi Người đàn ông cười càng tùy tiện hơn Nghe giống như một nụ cười thiện trí nhìn thấu toàn bộ Nhưng Khương Sơ nghe xong Chỉ muốn sang vào bên cạnh đánh cho Trần Nhiệm Điệm một trận Lúc này sao cô còn làm người được cơ chứ Ngoài miệng thì nói không thích không nhớ Thật ra ngày nào cũng gan người ngắm hình nền Lúc ngủ còn ôm cả gối ôm Nghe như biến thải thiệp hải Lần sau gọi video cho anh Nhớ mặc thêm cổ đảo đấy Khương Sơ cuối đầu lít nhìn Chẳng phải mặc váy hai giây khoác áo khoác bên ngoài sao Sao lại phải mặc thêm chứ Không phải là choáng ga giường gọi video với anh để chớ. Hứa đình thâm giường người về sau tiết hầu di chuyển lên xuống trong video cô gái đang biếm môi anh đào Sợi tóc rơi trên xương quai xanh gợi cảm khiến người khác bất giác rời ánh mắt xuống dưới giờ trên phòng cảnh kính người khác dinh nhu xa xôi không còn gì khó chịu hơn là chỉ được nhìn mà không được ăn anh cười rồi một tiếng mối an gọi cho em xong anh đều phải rội nước tiểu cơ sơ có vài em cố ý hay không còn chưa hỏi xong màn hình bỗng đen kịp người đình thăm không cần đoán cũng biết Nhất định lúc này cả người Khương Sơ đều bọc ở trong chăn Sau khi thắt video Khương Sơ cảm thấy nhiệt độ điều hòa hơi cao Hứa Đình Thâm là cầm thú sao Rõ ràng vừa rồi cô ăn mặc rất đứng đắn Trêu chồng anh chỗ nào chứ Chính anh có ý đồ đèn tối Còn chết cổ mặc ít Đên là ông tồi Khương Sơ thầm mắng ở trong lòng May mắn rằng hai người có thể gặp nhau trước sau thừa Không thì Khương Sơ thật sự không biết Hứa Đình Thâm Còn có thể lông manh thành dạng gì nữa Hứa Đình Thâm đã mua về máy bay Khương Sơ rất khẩn trương có phải em nên chuẩn bị quà cho gì không nhỉ em đến là được rồi mẹ anh sẽ không sao đo những thứ kia đâu khương sơ giữ chặt anh ơ không được nào có lần đầu gặp vô huynh mà không tặng quà gì chớ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net